Các bạn đang nghe chuyện trên website Chuyện Tình Yêu.net chương 723 Tình Nhi và Hồng Liên. Hiển nhiên Hải Cung vẫn cho rằng Lạc Nam là người thu hồi cầm hải xích, mặc dù không hề có bằng chứng thuyết phục. Lạc Nam ra vẻ thản nhiên như không, chẳng thèm trả lời. Khá lắm, Hùng xuất thiếu niên a bất quá cũng chỉ là thiếu niên mà thôi. Hải ứng thiên cười nhạt một tiếng. Cùng nhi. Tử biến mất. Chúng nói gì với ngươi? Diễm Nguyệt Kỳ nhấn mày. Nàng biết Hải ứng thiên truyền âm cho Lạc Nam nhưng không nghe được. Chó sủa mà thôi. Nàng đừng để ý. Lạc Nam mỉm cười nắm lấy tay nàng VTV sao? Chúng ta đi. Diễm Nguyệt Kỳ gật đầu. Đã có tinh linh hộ vệ đến dẫn đường. Lạc Nam đang định theo nàng. Nhưng âm thanh khác cất lên Khiến bước chân hắn sựng lại Phó cốc chủ đan cốc đan vô hành đến Hai thân ảnh xuất hiện giữa không chung Một già một trẻ Lão già một thân đạo bào lấp lánh như tinh tú Khi thế bàng bạc như sơn Toàn thân Nồng đậm mùi đan dược thơm ngát lan tỏa bát phương Sau lưng hắn là một thanh niên diện mạo anh Tuấn nho nhã Giữa hai đầu lông mày ẩn chứa vẻ kiêu ngạo, mái tóc đỏ rực tung bay, tu vi luyện hư trung kỳ không hề giữ lại chút nào, hiển nhiên. Là một kẻ cao ngạo, Á Liên Nga lập tức bước đến chào hỏi, có cả đan cốc sao? Lạc Nam hơi kinh ngạc, thời gian qua hắn có tìm hiểu về vài thế lực mạnh mẽ trên đại lục, trong đó có cả đan cốc. Đan cốc cũng nổi tiếng về trồng trọt linh dược. Thường hay trao đổi sản phẩm cùng tinh linh nữ quốc chúng tôi, đôi bên xem như đối tác làm ăn. Nữ tinh linh hộ vệ lễ phép giải thích, ánh mắt mang theo một tia ái mộ khi nhìn về Lạc Nam. Đây là thanh niên trẻ tuổi có thể đánh ngang tay tướng quân của nàng đấy. Thanh niên đi cùng lão già kia tên Đan Mạnh, cũng là thiên tài trên Hoàng Kim Bảng, xếp hạc đệ 27, Diễm Nguyệt Kỳ truyền âm cho Lạc Nam nói. Lạc Nam gật đầu, nghe thấy mùi đan dược thoang thoảng trong không gian, xem ra tên đan mạnh này cũng là luyện đan sư, chỉ là không biết đáng cấp nào thôi. Phó cốc chủ đan cốc chỉ có tu vi hợp thể sơ kỳ, bất quá tu vi luyện đan sư của hắn có lẽ đã đạt đến thất cấp hậu kỳ rồi, không thể xem thường. Diễm Nguyệt Kỳ cười nhạt nói, nàng chưa bao giờ e ngại khi đấu với hợp thể sơ kỳ. Nhất là khi người của đan cóc chiên lúc thường tháp hòn kẻ khác Hai loại dị hỏa Mà lúc này Đàn vô hành như cảm nhận được gì Hai mắt sáng quắc nhìn xuống diễm nguyệt kỳ Đàn Cốc toàn luyện đan sư Đối với dị hỏa hứng thú bậc nhất từ trước đến Nay Cảm nhận được nàng vậy mà cùng lúc sở hữu hai loại dị hỏa khiến hắn nảy sinh lòng tham Xong nguyệt tiên tử Đan mạnh cũng vô thức bật thốt lên Không phải nàng chỉ có kim ô hư hỏa sao Vậy mà sư phụ lại bảo có hai loại Xong nguyệt Không thể treo vào Đàn vô hành nghe đồ nhi gọi diễm nguyệt kỳ Vô thức dùng mình một cái Ngay cả tham niệm cũng áp chế xuống Vốn hắn cảm thấy diễm nguyệt kỳ hơi quen mắt Nào ngờ Chính là top 10 hoàng kim bảng đương nhiệm Đàn cóp co có nguồn tin trinh sắc Sau nguyên tiên tu la đe tu cua hưu Trưởng thánh linh học phủ Ô dù cứng cáp đến cực điểm A Cóc chu cung tung can gian nhung đoi tông Mà đan cóp không Thể trêu vào Trong đó có diễm nguyệt kỳ đấy Vê phàn lạc nam Có bét hu đi ẩn sinh kinh Đàn vò hành đung mơ cam Ứng được dị hỏa trên người hắn Nếu không voi khí Tức cua ba loại dị hoa có đờ khiến hai kẻ này trợn tròn mắt há hốc, mồm đúng là quần hùng hội tụ tinh linh đảo có máu mặt thật sự. lạc nam âm thầm nghĩ, xem ra mình muốn chinh phục nàng còn gánh nặng đường xa. À. diễm nguyệt kỳ thấy trong mắt nam nhân này hừng hực ý chí chiến đấu, khóe môi đỏ mọng nhếch lên. nếu có thể nàng không ngại mang tinh linh nữ vương về cho hắn sủng hạnh, chẳng qua lực bất lòng tâm a. Hai nhà đầu kia tiến bộ thế nào? Diễm Nguyệt Kỳ truyền âm hỏi. Tình Nhi và Hồng Liên vẫn đang bế quan. Dựa theo khí tức có lẽ đều đã đột phá hóa. Thần, bất quá vẫn chưa chịu suất. Lạc Nam cảm thán nói. Trung nữ bế quan đã lâu. Hắn quả thật rất tưởng niệm. Chỉ là công pháp cấp cao và điều kiện tu luyện quá tốt. Cùng với mối thù của hắn khiến các nàng có động. Lực rất lớn. Vẫn chưa hài lòng với thành quả hiện tại Muốn đột phá hóa thần viên mãn còn dễ nói Nhưng đạo khảm luyện hư kỳ không dễ vượt qua Trừ khi tìm được cơ duyên cho mấy nhà đầu này Diễm Nguyệt Kỳ thản nhiên nói Năm xưa nàng tốn gần trăm năm để đột phá từ hóa thần viên mãn đến luyện hư kỳ Đã được rất nhiều người xem là cây Ết âng bê sao rồi Có thể thấy đạo khảm từ hóa thần đến luyện hư là lớn đến mức nào. Trừ khi tìm được cơ duyên nghịch thiên để rút ngắn khoảng cách. Lạc Nam gật đầu đồng ý lời nói của nàng, huyết mạch. Và thể chất chính là cơ duyên thích hợp nhất thời điểm hiện tại mà hắn muốn tìm cho chúng nữ đột phá. Trong lúc hai người còn trò chuyện, đã có âm thanh đề sướng khác vang vọng cửu tiêu, thánh nữ đa bảo các thiên diệp giao đến.